Chương ba, chuyến ra đi của nhà Đất Ly. Tiếng sập cửa vọng lên tận cầu thang và một giọng nói rống lên. Này thằng kia! 16 năm trời bị gọi bằng kiểu này đã giúp Harry không nghi ngờ gì mỗi khi dựng Vernon kêu nó. Mặc dù vậy nó không trả lời ngay, nó vẫn đang nhìn chầm chầm vào trong mảnh gương. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Nó nghĩ nó đã nhìn thấy ánh mắt của cụ Dumbledore. Chỉ cho tới khi Dượng ngầm lên, Thằng kia! Thì Harry mới uể oải đứng lên và đi về phía cánh cửa phòng ngủ, nhưng lại một lúc để bỏ miếng gương vào cái ba lô đựng đồ mà nó sẽ mang theo cùng. Tốn thời gian quá rồi đấy. Dượng vừa nần gào lên, khi Harry vừa tới đầu cầu thang, Xuống đây ngay, tao có chuyện muốn nói. Harry chậm chạp đi xuống, hai tay thọc sâu vào túi quần. Khi nhìn qua phòng khách, nó thấy cả ba người nhà Dudley đều ở đấy. Họ đã ăn mặc tươm tất cho chuyến đi. Dượng Vernon mặc một cái áo khoác màu nâu vàng. Dì Petunia diện một chiếc áo màu hồng cam. Còn Dudley, thằng anh to bự tóc vàng hoe mũ mĩm đang ở trong bộ áo da. Dạ, yeah, Harry hỏi. Ngồi xuống. Dượng bảo. Harry nhướn lông mày lên. Dượng Vernon nói thêm một cách nhanh nhó như thể Cổ họng bị bóp nghẹt bởi những từ ngữ. Đi nào! Harry ngồi xuống. Nó nghĩ nó biết chuyện gì sắp sửa xảy ra. Dượng nó cứ đi tới đi lui. Dì Pentunia với Dudley nhìn theo hành động của Dượng với vẻ rất nóng lòng. Cuối cùng, khuôn mặt tím ngắt nhanh nhó lại bởi sự tập trung vơ Vernon dừng lại trước mặt Harry và nói Tao suy nghĩ lại rồi. Dượng nói Ngạc nhiên chưa? Đừng có nói bằng cái giọng đó. Dì Pantonia rít lên, nhưng Dượng phải tay ra hiệu im lặng. Tất cả chỉ toàn là những kế hoạch lừa đảo. Dượng nói Nhìn Harry bằng con mắt heo ti hí. Tao quyết định là tao không tin một từ nào cả. Bọn tao sẽ ở lại đây, bọn tao sẽ không đi đâu hết. Harry nhìn lên dưỡng nó và cảm thấy một cảm giác pha trộn giữa sự tức giận và thích thú. vơ Vernon thay đổi ý kiến một cách đều đặn 24 giờ mỗi lần trong suốt 4 tuần qua. Chất đồ lên rồi lại dọn đồ xuống, và sau đó lại chất đồ lên chiếc xe trong mỗi lần thay đổi ý kiến. Lần Harry cảm thấy thích thú nhất là lần vơ Vernon. Không biết rằng Dudley đã cho thêm mấy tạ vào cái vali sau lần đóng gói trước, đã cố gắng mang nó để vào ngăn hành lý, và kết cục là đã ngã một cú rất đau và còn chửi thề ẩm ý. Theo như mày nói, Dượng Vernon vừa nói vừa vòng đi vòng lại trong phòng khách, thì bọn tao, Pantonia, Dudley và tao đang gặp nguy hiểm từ... từ... từ chúa tể của con phải không? Harry nói, và tao không tin điều ấy. Dựng Vernon nói, đứng xứng lại trước mặt Harry lần nữa. Tao đã thức nửa đêm để nghĩ về điều mày nói, và tao nghĩ đây là kế hoạch để mày chiếm lấy căn nhà. Nhà, Harry lặp lại, ngôi nhà nào? Ngôi nhà này. Dựng Vernon hét lên những mạch máu trên trán ông đập mạnh. Ngôi nhà của bọn tao. Quanh đây giá nhà đang tăng vọt. Mày muốn bọn tao dọn ra khỏi đây rồi mày sẽ dở trò gì đó. Để rồi trước khi bọn tao biết chuyện gì xảy ra, thì căn nhà sẽ đứng tên mày và... Dượng có điên không? Harry vặn hỏi. Một kế hoạch để chiếm căn nhà ư? Dượng thực sự ngốc như vẻ bề ngoài của Dượng vậy đó hả? Mày dám? Dì Pentonia kêu ré lên. Nhưng một lần nữa... Dưỡng bẫy tay ra hiệu cho bà im lặng. Sự nhẹ nhàng trong vẻ ngoài của ông có vẻ không là gì so với mối nguy hiểm mà ông vừa nhận ra. Trong trường hợp Dượng đã quên, Harry nói, Con đã có một căn nhà do cha đỡ đầu của con cho. Vậy con còn muốn lấy căn nhà này để làm gì? Vì những kỷ niệm hạnh phúc hả? Sự im lặng bao trùm lên mọi người. Harry nghĩ chắc nó đã làm cho Dưỡng bị khá thuyết phục với lý lẽ của nó. Mày tuyên bố là... Dượng Vernon lại vừa đi vừa nói. Cái thứ chúa tệ đó... Voldemort. Harry nói một cách sốt ruột. Chúng ta nói đi nói lại chuyện này cả trăm lần rồi. Đây không phải là tuyên bố. Đây là sự thật hiển nhiên. Thầy Dumbledore có nói với Dượng vào năm ngoái và chú Kingsley và bác Weasley. Dượng Vernon so vai lại giận dữ và Harry đoán là Dượng đang cố gắng tránh đi những ký ức về chuyến viếng thăm báo trước của hai phù thủy hoàn toàn trưởng thành một vài ngày sau khi bắt đầu kỳ nghỉ hè của Harry. Sự xuất hiện của Kingsley Shacklebolt và Arthur Weasley trên ngưỡng cửa là một bất ngờ khó chịu nhất đối với gia đình Dudley. Dù vậy, Harry cũng phải công nhận ông Weasley đã phá tan tành nhà cửa phòng khách nhà Dudley, nên không thể trông đợi sự xuất hiện trở lại của ông làm dưỡng Vernon hài lòng. Chú Kinhly và bác Whitley đã giải thích hết tất cả rồi. Harry tạng lờ và tiếp tục nói, một khi con 17 tuổi, bùa phép bảo vệ con sẽ bị phá vỡ. Điều này sẽ đe dọa cả mấy người lẫn con. Hội nghị Voldemort sẽ truy đuổi mấy người, hoặc là để tra tấn mọi người để tìm ra chỗ con ở, hoặc là vì hắn nghĩ... Việc bắt cóc gia đình Dượng làm con tin sẽ khiến con phải tìm đường đến cứu. Mắt Dượng và Harry chạm nhau. Harry chắc chắn rằng trong khoảnh khắc đó, cả hai đều có một thắc mắc giống nhau. Rồi Dượng Vernon tiếp tục đi lòng vòng. Harry lại tiếp tục. Mọi người phải trốn đi và hội sẽ giúp. Dượng đang nhận được một sự bảo vệ nghiêm túc là thứ tốt nhất có thể có. Vơ Vernon không nói gì mà tiếp tục đi đi lại lại trong căn phòng. Ở bên ngoài, mặt trời treo lửng lờ cho những hàng rào thủy lạp. Máy cắt cỏ của nhà hàng xóm lại kêu trở lại. Tao tưởng là có bộ pháp thuật chứ? Vơ Vernon đột ngột hỏi. Có chứ? Harry ngạc nhiên hỏi. Vậy thì, tại sao họ không thể bảo vệ bọn ta? Theo ta thấy, những nạn nhân vô can không có lỗi gì ngoài việc Phải nuôi dạy một kẻ bị truy đuổi như bọn ta thì nên được bảo vệ của chính phủ. Harry cười lớn. Nó không nhịn được. Thật đúng là Dượng vơ nần khi đặt niềm tin của mình vào chính quyền. Cho dù đây là một thế giới Dượng căm ghét và đã mất lòng tin. Dượng nghe chú Kinh Ly và bác Weekly rồi đó. Harry trả lời. Bọn con nghĩ bộ pháp thuật đã bị trà trộn vào. Dưỡng quay trở về phía bếp lò và thở mạnh đến nỗi. Hàm râu vĩ đại làm nhanh nhó khuôn mặt vẫn còn tím ngắt bởi sự tập trung. Thôi được. Dượng nói, lại dừng trước Harry một lần nữa. Được rồi, cứ coi như lý lẽ của mày mà bọn tao chấp nhận sự bảo vệ của mày đi. Tao vẫn không hiểu tại sao bọn tao lại không được bảo vệ bởi lão kinh ly đó. Harry cố gắng một cách khó khăn để không trợn tròn mắt. Câu hỏi này cũng được trả lời nửa tá lần rồi. Như con nói với Dượng rồi đó, Harry nói qua kẽ răng nghiến chặt, chú King Lee đang bảo vệ thủ tướng người mất, ý con là ông thủ tướng của mấy người. Chính xác, hắn là người cừ nhất. Dượng nần nói, chỉ tay vào màn hình TV trống trơn. Gia đình Dudley đã phát hiện ra King Lee trong một tin thời sự. Lúc ấy, ông ấy đi bên cạnh thủ tướng người mất gồ đến thăm một bệnh viện. Điều này, cộng với việc chú Kinh Ly rất thông thạo việc ăn mặc như một mất gồ, chưa kể giọng nói chậm rãi và trầm của ông luôn khiến người khác an tâm, đã làm cho nhà Đất Ly khoái Kinh Ly hơn bất kỳ một phu thủy nào mà họ từng gặp. Mặc dù đúng là họ chưa hề nhìn thấy ông đeo mấy cái khuyên tai. Ừm, chú ấy bận rồi. Harry nói. Nhưng Hathier Jones và Didalus Dickel đều thừa sức đảm đương việc. Nếu mà chúng ta thấy mấy bạn lý lịch, Dượng Vernon bắt đầu, nhưng Harry thực sự mất hết kiên nhẫn. Nó đứng dậy, hướng về Dượng Vernon mà không chỉ tay vào cái TV. Những tai nạn đó không phải là sự tình cờ, những vụ đâm nhau hay những vụ nổ trật đường ray xe lửa hay bất cứ thứ gì khác kể từ lần gần nhất chúng ta coi thời sự nhiều khi người ta lại đang mất tích, bị giết và hắn đứng sau những chuyện này. Đó là Voldemort. Con đã lặp đi lặp lại với Dượng điều này bao nhiêu lần rằng hắn giết mất gồ để làm trò vui, ngay cả xương mù đấy cũng là do bọn giám ngục làm ra. Và nếu Dượng không thể nhớ ra chúng là thứ gì, thì hãy hỏi con trai Dượng ấy. Dudley đưa tay lên che miệng, với ánh mắt của bố mẹ và Harry cùng hướng về phía nó. Nó chậm chạp hạ tay xuống và hỏi Con, con nhiều bọn chúng hơn nữa hả? Nhiều hơn ư? Harry bật cười Ý mày là nhiều hơn hai cái tên đã tấn công bọn mình hả? Dĩ nhiên là có hàng trăm tên Dám chắc lần này là hàng ngàn tên Bởi chúng sống nhờ vào nỗi sợ hãi và tuyệt vọng Thôi được rồi, đừng có ẩm ý nữa Dượng nần quát tháo mày đã nói rõ ý mày, còn cũng hy vọng vậy. Harry nói, bởi vì một khi mà con đủ 17 tuổi, tất cả bọn chúng, từ thanh thực tử, giám ngục, có thể cả âm, tức là những xác chết bị ếm bởi phù thủy hắc ám, sẽ đủ khả năng tìm và chắc chắn sẽ tấn công Dượng. Và nếu Dượng nhớ lại lần gần nhất mà dự cố gắng đánh ngục hai phù thủy, còn nghĩ Dượng sẽ đồng ý là Dượng cần sự giúp đỡ. Có một sự im lặng ngắn ngủi, vọng lại khoảnh khắc Harry làm đổ sập cánh cửa trước bằng gỗ từ những năm về trước. Dì Pentonier nhìn Dượng đất Dudley thì nhìn Harry, cuối cùng vơ Vernon bật nói. Nhưng còn công việc của ta, về việc họng hành của Dudley, ta không nghĩ chuyện đó quan trọng với một đám phù thủy lười nhác vô công. Dượng không hiểu sao? Harry hét lên. Chúng sẽ tra tấn và giết Dượng như chúng đã làm với ba mẹ con. Ba, Dudley nói bằng giọng rất to. Ba, con sẽ đi với mấy người của hội này. Dudley, Harry nói, lần đầu tiên trong đời mày nói được một điều ra hồn đó. Nó biết đã chiến thắng trong cuộc tranh luận này. Nếu Dudley sợ hãi đến nỗi, đã chịu nhận sự trợ giúp của hội, cha mẹ nó sẽ chấp nhận đi theo nó. Không phải nghi ngờ gì về việc họ hoàn toàn không mong muốn bị chia cắt với đất ly mỏng manh yêu quý. Harry liếc nhìn cái đồng hồ quả lắc đặt trên bệ lò sưởi Họ sẽ đến đây trong khoảng 5 phút nữa. Harry nói và nó rời phòng sau khi nghe một người của nhà đất ly trả lời. Cảnh chia tay có lẽ là mãi mãi. Khỏi dì dượng và người em họ là một điều nó đã nghĩ về như một niềm vui và thích thú Nhưng dường như có một điều gì đó lúng túng ở trong bầu không khí lúc này Bạn sẽ nói gì với những người kia vào thời điểm kết thúc Của 16 năm ghét bỏ nhau Quay trở về phòng ngủ Harry thẫn thờ với cái ba lô đựng đồ Rồi lại đẩy vài hạt thức ăn qua nan lồng cho Hedwig Mấy hạt thức ăn rơi thịt xuống nền vì con cú đang tặng lời chúng Chúng ta sắp sửa rời đi, rất nhanh thôi. Harry nói, và sau đấy mày sẽ được phép bay lượn tự do lần nữa. Chuông cửa vang lên, hơi chần chừ, Harry đi ra khỏi phòng và xuống tầng dưới. Nó không hy vọng là Hettia và Didalus có thể tự họ dàn xếp ổn thỏa với gia đình nhà Dudley. Harry Potter! Một giọng nói vui vẻ cao vút vang lên khi Harry ra mở cửa. Một người đàn ông nhỏ bé, trong bộ đồ màu hoa cà cúi đầu thật thấp chào nó. Thật là một vinh hạnh. Cảm ơn ông, Daedalus. Harry cười ngượng ngùng khi nhìn thấy mái tóc đen của hetia Thật tốt khi có hai người giúp đỡ việc này. Họ đang ở trong nhà. Nhượng, gì và đứa em họ của cháu. Chúc một ngày tốt lành, họ hàng của Harry Potter. Daedalus vui vẻ nói và sải bước vào phòng khách. Nhà Dudley không có vẻ gì là vui vẻ khi được gọi như vậy. Harry nửa trông chờ một sự đổi ý nữa. Dudley rụt sát vào mẹ nó khi nhìn thấy hai vị phù thủy. Ta thấy mấy người đã soạn sửa sẵn sàng xong rồi. Quá tuyệt vời. Kế hoạch như Harry đã nói với mấy người là khá đơn giản. Daedalus nói. Kéo cái đồng hồ quả quyết ra khỏi túi áo ghi lê và xem xét nó. Chúng ta nên rời khỏi đây trước Harry để phòng nguy hiểm của việc sử dụng pháp thuật trong nhà của mấy người. Harry vẫn là phù thủy tuổi vị thanh niên và điều này có thể cho bộ pháp thuật một lý do để bắt tạm giam cậu ta. Chúng ta sẽ lái xe, xem nào, 10 dặm trước khi chúng ta độn thổ tới một vị trí bí mật an toàn mà chúng tôi đã chọn cho các vị. Ông biết lái xe chứ, tôi nghĩ thế. Ông hỏi Dượng nần một cách lịch sự. Biết lái, dĩ nhiên là tôi biết quá rõ phải lái xe như thế nào. Dượng Vernon lắp bắp. Ông thật thông minh, thật thông minh. Riêng tôi thì hoàn toàn không thể hiểu nổi mấy cái nút bấm này nọ. Đê Lút nói. Lão đang có ấn tượng là mình đang phỉnh định được Dượng nần. Người rõ ràng đang mất dần sự tin tưởng vào cái kế hoạch này theo mỗi từ mà Daedalus thốt ra. Thậm chí không biết cả lái xe. Dựng lầm bầm, bộ ria mép rúng động bực tức. Nhưng may mắn là cả Daedalus và Hetya đều có vẻ không nghe thấy lời dựng. Cậu Harry! Daedalus tiếp tục nói. Sẽ chờ người bảo vệ của cậu ở đây có một số thay đổi trong kế hoạch. Ý bác là gì? Harry lập tức hỏi. Con tưởng thầy Mắt Điên sẽ tới và đưa con đi bằng độn thổ quá gian. Không làm vậy được. Đây là trả lời ngắn gọn. Mắt Điên sẽ giải thích sau. Gia đình Dudley và những người từ lúc nãy giờ đang theo dõi cuộc đối thoại mà hoàn toàn không hiểu gì cả bị nhảy dựng lên khi một giọng nói chói tay rít lên. Nhanh lên! Harry nhìn quanh trước khi nhận ra giọng nói phát ra từ cái đồng hồ bỏ túi của Daedalus. Đúng vậy, đang trong một kế hoạch chặt chẽ mà. Daedalus nói, gật đầu với cái đồng hồ, và nhét nó lại vào trong túi áo ghi lê. Bọn ta đang cố xác định thời gian lúc con rời khỏi gia đình, cùng với việc độn thổ của gia đình con, vậy nên bùa yếm bảo vệ sẽ bị phá vỡ, vào khoảnh khắc mọi người đều hướng về địa điểm an toàn. Lão quay về phía gia đình Dudley. "Vậy chúng ta đã chuẩn bị đồ đạc và sẵn sàng đi chưa?" Không có ai trong họ trả lời lão. Jürgen Vernon còn quá hoảng sợ, nhìn vào vật cộm cộm ở trong túi áo Dedalus. "Dedalus, có lẽ chúng ta nên chờ ở ngoài phòng lớn." Heather thì thầm, cô nghĩ hai người họ thật thiếu tế nhị khi hiện diện trong căn phòng trong lúc người nhà Ướt Ly và Harry trao đổi với nhau những lời chào tạm biệt đầy tình yêu và dám lắm nước mắt. Không cần đâu ạ, Harry nói nhỏ, nhưng dựng vơ nần làm bất kỳ sự giải thích nào cũng thành không cần thiết khi lớn giọng Vậy thì chào tạm biệt nhé, chàng trai. Ông đưa tay lên trước để bắt tay nó, nhưng có vẻ không chịu nổi chuyện đó. Ông nắm chặt bàn tay lại ngập ngừng rút về. Sẵn sàng chưa bê đất đi? Dì Pen Junior xem xét lại cái khóa của giỏ sách để tránh phải nhìn vào Harry. Dudley không trả lời mà đứng đó với cái miệng mấp máy. Gợi Harry nhớ tới một chút về gã khổng lồ tên Crab. Vậy đi nào? Dượng Vernon nói. Dượng ra gần tới cửa phòng khách thì Dudley lầm bầm. Con không hiểu. Con không hiểu cái gì con yêu. Dì Penn Jr. hỏi cậu quý tử. Dudley đưa bàn tay to bự như giò lợn lên chỉ vào Harry. Tại sao nó không đi với chúng ta? Dì và Dược đứng sững người nhìn chằm chằm con trai họ, như nó vừa mới thổ lộ mơ ước của nó là trở thành một diễn viên múa ba lê. Cái gì? Dược Vernon nói to. Tại sao nó không đi cùng luôn? Dudley hỏi. À, bởi vì nó không muốn. Những vơ nần nói, quay lại nhìn Harry và thêm vào. Mày không muốn, đúng không? Không hề. Vậy đó. Dượng nói với Dudley, bây giờ thì nhanh lên, chúng ta phải đi. Dượng giữ ra khỏi phòng. Họ nghe tiếng cửa trước mở, nhưng Dudley không nhúc nhích, và sau vài bước thì dì Petunia cũng dừng lại. Gì nữa đây? vơ Vernon quát lên, hiện trở ra trên ngưỡng cửa. Có vẻ như Dudley đang đấu tranh với những khái niệm quá khó để diễn đạt thành lời. Sau bao nhiêu phút với sự đấu tranh nội tại, chắc hẳn là rất dữ dội. Nó nói, nhưng mà nó sẽ đi đâu? Vị Pentunier và Dưỡng Vernon nhìn nhau, rõ ràng là Dudley đang làm cho họ hoảng sợ. Hethia, John phát ra sự im lặng đó. Nhưng hẳn Mấy người biết cháu của mấy người đang sắp sửa đi đâu chứ? Cô hỏi một cách bối rối. Dĩ nhiên là bọn tôi biết. Dựng vơ nần nói. Nó đi với chúa tể nào đó của mấy người đúng chứ? Vậy thì Dudley vào xe đi. Còn nghe lão kia nói rồi đó phải nhanh lên. Một lần nữa, Dựng vơ nần đi nhanh đến cửa trước. Nhưng Dudley không theo sau. Đi với chúa tể của bọn tôi? Hetia nói với vẻ giận dữ. Harry đã gặp thái độ này, nhiều phù thủy đã ngạc nhiên sững sờ khi thấy họ hàng gần nhất của nó, không thèm đếm xỉa gì tới Harry Potter nổi tiếng. Không sao đâu, Harry trấn ăn cô. Chuyện đó không thành vấn đề, thật tình ạ. Không thành vấn đề ư? Hetia nâng giọng lên và lặp lại. Những người này không nhận ra cậu đã phải trải qua những gì, cậu đang trong nguy hiểm như thế nào về vị trí đặc biệt của cậu trong tin những người trong cuộc vận động chống Voldemort. Ờ, không, họ không biết. Harry nói, họ nghĩ tôi làm lãng phí đất ở, nhưng mà tôi cũng quen rồi. Tao không nghĩ mày làm lãng phí đất ở. Nếu Harry không thấy môi đất ly mất máy, nó chắc đã không tin vào điều đó. Nó nhìn chầm chầm vào đất ly vài giây liền trước khi thừa nhận là Dudley đã nói ra những lời đó. Bởi vì có một điều, mặt Dudley đang đỏ ứng lên, và Harry, bản thân nó cũng cảm thấy ngượng nghịu và kinh ngạc. Uh, uh, cảm ơn Dudley. Một lần nữa, Dudley có vẻ như phải giành vặt những suy nghĩ quá khó để điều khiển nói thành lời, trước khi nó lầm bầm. Mày đã cứu sống tao. Không hẳn vậy. Harry nói, Bọn giám ngục chỉ định lấy đi linh hồn mày. Nó nhìn tò mò vào thằng anh họ Dudley. Bọn chúng gần như hoàn toàn không thực sự gặp gỡ gì trong mùa hè này. Và có lẽ là mùa hè cuối cùng. Bởi vì Harry quay lại đường River Drive quá ngắn ngủi. Và chủ yếu dành thời gian ở trong phòng nó. Dù vậy, thì bây giờ Harry nhận ra rằng cái tách trà lạnh sáng nay nó dẫm lên có lẽ không phải là một cây bẫy ngu xuẩn như nó nghĩ mặc dù khá cảm động, Harry cảm thấy thật nhẹ nhõm khi Dudley trông có vẻ như đã cạn kiệt khả năng biểu lộ cảm xúc. Sau khi hái miệng ra khoảng một hai lần nữa, Dudley chìm vào im lặng với cái mặt đỏ lửng. Dì Petunia bật khóc. Hetty Jones gửi cho bà một cái nhìn đầy tán thành, rồi trở thành đầy tức giận khi dì chạy đến ôm Dudley chứ không phải Harry. dễ thương quá, bé Dudley. Bà nức nở trên bộ ngực vĩ đại của thằng nhỏ. Thật là một đứa bé đáng yêu, biết nói cảm ơn. Nhưng mà nó đã nói cảm ơn gì đâu? Hetia bực dọc nói. Nó chỉ nói là nó không nghĩ Harry làm lãng phí đất. Đúng, nhưng mà câu đó mà thoát ra từ miệng Dudley là giống như tao yêu quý mày rồi. Harry nói bị giằng xé giữa cảm giác bực bội và ước muốn cười phá lên khi gì Panjolene tiếp tục ôm trầm lấy Dudley như thế nó mới cứu Harry thoát khỏi một tòa nhà đang bốc cháy chúng ta có đi hay là không đây diện vơi nằn gầm lên lại xuất hiện giữa cửa phòng khách tôi tưởng là chúng ta có một kế hoạch chặt chẽ có có dĩ nhiên rồi để Dallas diggle Nãy giờ nhìn cảnh tượng này với sự thích thú, bây giờ có vẻ như đã tỉnh trí lại nói, "Chúng ta phải đi thôi, Harry." Lão bước ra trước và nắm chặt bàn tay Harry bằng cả hai tay. "Chúc may mắn, chúng tôi hy vọng ta sẽ gặp lại nhau." Mọi hy vọng của cộng đồng phù thủy đều đặt lên vai cậu. Ừ, Harry nói. "Vâng, cảm ơn các bác." "Tạm biệt Harry." Hetya nói, cũng nắm chặt lấy tay nó. Chúng tôi sẽ luôn nghĩ về cậu. Cháu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Harry nói, liếc nhìn gì Petunia và Dudley? À, tôi chắc chắn chúng tôi sẽ trở nên bằng hữu thân thiết. Lickle vui vẻ nói, vẫy tay và bước ra khỏi phòng khách. Hetya bước theo lão. Dudley nhẹ nhàng gỡ cái ôm của mẹ nó và tiến lại phía Harry. Harry phải tự ngăn mình đừng lấy phép thuật hù nó. Dudley đưa bàn tay phỉ nộn hồng hào của nó ra. Trời đất, Dudley! Harry nói trong tiếng nức nở trở lại của Jipen Bọn giám ngục đã thổi một tính cách khác vào con người của mày hay sao vậy? Không biết nữa. Dudley lầm bầm. Hẹn gặp lại, Harry. Ừ. Harry nói, nhìn kỹ bàn tay Dudley và bắt lấy. Có lẽ. Bảo trọng nhé, bé bự đi. Dudley gần như mỉm cười. Bọn họ lê bước ra khỏi căn phòng. Harry nghe tiếng chân của họ trên con đường lát sỏi và tiếng đóng cửa xe. Chỉ Pentunia nãy giờ vùi trong chiếc khăn tay, nhìn quanh khi nghe thấy tiếng động đó. Nhị có vẻ như không nhận ra là chỉ còn lại một mình gì với Harry, vội vàng nhét chiếc khăn vào túi, dì nói: um, tạm biệt." Và sải bước về phía cửa mà không ngoái lại nhìn Harry. "Tạm biệt." Harry nói, dì dừng bước và quay lại nhìn. Trong một khoảnh khắc, Harry có một cảm giác kỳ lạ nhất là dì đang định nói với nó điều gì đó. Dì nhìn nó với ánh mắt lạ lùng, run rẩy và có vẻ như muốn bật ra những từ ngữ, nhưng sau đấy với một cái gật đầu nhẹ, dì hối hả rời khỏi phòng theo chồng và con trai.